Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 516 Linh khí hỗn loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thấy thế khóe miệng Lâm Hiên hơi nhếch lên. Hắn và Điền tiểu kiếm là, ta địch nan phần. Đường đường là Ma đạo thiếu chủ ngay cả điểm ấy tâm, cơ phòng người mà không có mới là lạ. Lâm Hiên xem như không biết há mồm phun ra một ngụm tinh khí, phi Vân Lạc Tuyết kiếm hóa thành một đạo lệ mang màu lam theo sát trận mưa, kiếm quang chém về phía ba người. Nhiễm Thành Tử vừa kinh ngạc mà vừa sợ hãi, hai tu sĩ kia thần tỉnh, cũng hoảng sợ vô cùng. Một mình điện tiểu kiếm cũng đã ép tới bọn họ thở không ra hơi huống chi bây giờ còn thêm một tu sĩ cùng cấp tập kích. Tên này vừa tế xuất ra chính là cổ bảo hiển nhiên là thần thông không nhỏ. Nhiếm thành tử luôn miệng kêu khổ, sớm biết khi nãy không tự cho. Minh là thông minh dùng xảo ngôn ép người, nhưng thời khắc này hối lại. Cũng đã chậm. Y cắn chặt răng vươn tay ra vỗ vào bên hông 7-8 tấm phù bị một. Tia thần thức thúc rục đón gió tự cháy tạo thành một vùng hỏa diễm. Rộng lớn như một tường lửa chắn ở trước mặt. Bên ngoài thân thể y linh. Quang trợt hiện trong khoảnh khắc hóa thành một đảo kinh hồng màu. chẳng nhằm khoảng không phía xa độn đi. Người này cũng rất quyết đoán gặp tình thế không ổn là vội vàng quay, đầu bỏ chạy. Mặt hai gã tu sĩ kia cũng đâu phải là đầu ngốc, hết to một tiếng sau đó đều thi triển tất cả tài năng bỏ chạy. Thấy thí chân mày Lâm Hiên nhướng lên, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo, "Còn muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy." Cả người hắn pháp lực lưu chuyển tay vươn ra một cái, kiếm quang nhất. Thở từ bốn phía bay ra theo lam quang xé gió đuổi theo đạo kinh hồng. Màu trắng kia. Nghiễm thành tử tựa hồ cảm ứng được cái quay đầu lại nhìn, sắc mặt y chợt trầm xuống. Nhưng tốt xấu thế nào y cũng là một vị tu sĩ ngưng đan trung kỳ, tự nhiên trải qua không ít phong vũ. Tình thế cấp bách y hé miệng phun ra, một thanh mô tẩu Bảo vật này vốn là yu ngẫu nhiên đoạt được khi trước, tuy rằng chưa có thời gian bồi luyện nhưng để ngăn cản trong chốc lát thì có thể. Đồng thời hai tay của y bấm quyết cả người linh quang chợt hiện đạo, độn quang màu trắng kia liền biến thành màu đỏ, xem ra là đã sử dụng một loại bí pháp rủ dị nào đó làm cho tốc độ tăng lên. Nét mặt Lâm Hiên thở ở lạnh nhạt, bất luận người này dùng kỳ chiêu gì đều chẳng qua là phí công mà thôi. chỉ thấy kiếm quang bắn ra bốn phía ào ào ngăn cản Ngô Câu, còn bản Thể Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm thì nhẹ nhàng uốn lượn xẹt qua tạo thành một đường cong mỹ lệ. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi huyết vũ đầy trời, với thần thông hiện tại của Lâm Hiên sát diệt một vị tu sĩ cùng cấp bất quá chỉ như nhấc tay một cái mà thôi. Ngón tay hắn búng ra một viên hỏa cầu đem thi thể đối phương hóa thành cho bụi, đồng thời đem túi trữ vật thu trở về, bất kể như thế nào tài. Sản của một vị tu sĩ ngưng đan kỳ cũng là một khoản không nhỏ. Sau đó Lâm Hiên xoay người ánh mắt hướng về phía bên kia. Hai tên gia hỏa không nên thân kia cũng đang rơi vào hiểm cảnh. Kỳ thật trong bọn họ vốn có một vị ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như bình tâm tĩnh khí, cũng có thể chống đỡ được Điền Tiểu Kiếm một lúc. Nhưng lúc này hai người đều có nghĩ chạy trốn sao có thể phát huy được thực lực, đặc biệt khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hai người thầm hoảng hồn. Suất chiêu bối rối vô cùng. Bên kia điện tiểu kiếm đem ma diễm tế lên. U minh toái tâm kiếm bắn ra từng đạo tia sét rực rịt, nhất thời hành. Động hai người liền trở nên ngưng trệ. Ánh mắt Lâm Hiên thầm nheo lại, đối với thần thông của Ma đạo thiếu, chủ này có chút lưu ý. Thú sách trong Huyền Ma Chân Kinh có nhắc đến U Minh Toái Tâm Kiếm, nhưng đặc cụ thể như thế nào thì không nói rõ. Nhưng mà đúng lúc này điện tiểu kiếm lại xuất một chiêu cổ quái, một đám xương màu đen từ thân thể hắn tràn ra bốn phía rồi tụ lại thành một đám ma vân nhỏ đưa hắn cùng hai tên tu sĩ bọc vào trong. Mà đám ma vân này có chút cổ quái, rõ là ngăn cản được thần thức tu sĩ. Khóe miệng Lâm Hiên chợt nhếch lên cười nhạt, tiểu tử này lại không muốn cho người khác thấy rõ thủ đoạn của mình. Mặc dù đối với U Minh Toái Tâm kiếm, Lâm Hiên có chút thèm muốn nhưng hắn và Nguyệt Nhi đều đã có rồi. Hơn nữa Lâm Hiên không chắc là hắn, với Nguyệt Nhi có thể chắc chắn sát diệt được Điền tiểu kiếm hay không, cần nhắc các loại quan lợi hại, Lâm Hiên khoanh tay lẳng lặng đứng ở Một bên, Điền Tiểu Kiếm cũng không khiến hắn phải đợi bao lâu, rất nhanh trong Ma Vân liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết sau đó tắt. Ngẫm dần, hiển nhiên Song Phương đã phân ra sinh tử. Ma Vân một trận cuồn cuộn tiếp theo đã thấy Điền Tiểu Kiếm tươi cười bước ra. Đa tạ đại ca Đát viện thủ. Ha ha, đều là huynh đệ còn khách khí như vậy làm gì Lâm Hiên cười. Tựa như một con lang sỉnh mỏi, biểu tình Điền Tiểu Kiếm cũng như gian. hương đi chúc thỏ nhau. Mấy vài năm không gặp, tu vi của đại ca đã tiến đến cảnh giới này, thật sự là đáng mừng. Ha ha, Điền Hương đệ cũng không phải là thế hay sao? Tiểu đệ chính là may mắn mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng đại ca. Trên mặt Điền Tiểu Kiếm đầy vẻ khiêm tốn, ta có thể tu luyện đến ngưng đan trung kỳ cũng coi như là có vận khí, không nhỏ. Lâm Hiên cũng nói rối không nháy mắt, sau đó hai tiểu hổ. Ly rất ăn ý cười rộ lên. Ngưu Tầm, Ngưu Mã, Tầm Mã, hai người vừa là bạn cũng vừa là địch đối. Thoải tuy rằng có ngầm tìm hiểu nhau nhưng bên ngoài cũng thêm vài phần thân thiết. Đại ca là cùng với Thông Vũ chân nhân tới chỗ này tham gia hội minh. Sao? Nghe nói lệnh sư đã tiến giai nguyên anh kỳ thực khiến người ta. Hầm mộ Ha ha, thần thông của ma tôn chắc cũng tăng tiến không ít, huyên đệ. Sao lại không đi cùng lệnh sư? Không dám giấu đại ca, sư tôn đối với ta mặc dù thương như nhi tử. Nhưng quá mức nghiêm khắc, cho nên ta đi trước một bước lén chạy ra. Ngoài, ta lại nghe nói nơi này có một cuộc trao đổi tu luyện tâm đắc. Cho nên cứ tới đây xem thử, không ngờ lại đụng độ mấy tên cửu ra khi. Trước, điện tiểu kiếm gái đầu có chút ngại ngùng mở miệng. thì ra là thế, thật sự là anh hào vốn cùng chung một chí, ta cũng tới tham gia cuộc tụ hội này. U, V, Q, Q, m, vậy chúng ta hãy đi cùng nhau. Lời điện tiểu kiếm còn chưa dứt đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới tai hai người, thanh âm kia dường như cách nơi này rất xa, tuy nhiên nghe lại rất rõ ràng như tiếng sấm nổ. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm liếc nhau trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. lấy Tô Vi thần thông hai người cho dù là ngưng đan kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không để vào trong mắt, nhưng ở phương xa kia, cái kia không chỉ là tiếng nổ, cơ hồ ở cùng một một lúc toàn bộ linh khí trong thiên địa nơi đây đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lấy kiến thức hai người làm sao không rõ ràng loại gì triệu chỉ có nguyên anh kỳ lão quái gây ra, nhưng uy lực bá đạo tớ này chắc phải có. Vài người Hội Minh còn chưa có bắt đầu chẳng lẽ những lão gia hỏa kia đã thiếu kiên nhẫn xuất thủ quần ổng rồi sao? To vẻ dụ